các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lắm. nhờ ông tám bắt xe ngựa lên Sài Gòn, tìm đến tận Mao Sơn đảo quán. ông mãi thì đi tập hợp số trai tráng trong thị xã lại, rồi kêu họ lấy danh nghĩa thần quan giáo g mà đi tới các vùng khác, mà thông báo cho xã trường s ở tại cùng dân làng biết chuyện, căn dặn họ phải cẩn thận hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Bình ra trước cửa rồi nhìn quay nhìn lại. cậu quay vô nhìn thầy lĩnh rồi lắc đầu ngao ngán chẳng có ai ngoài đường c ả sư phụ lần này mình gọi cứu viện nếu họ thực sự giúp thì ít nhất cũng 4-5 n ngày mới tới được đây liệu mình có thể giữ được bình yên những ngày này nổi không sư phụ được hay không thì cũng phải cố hết sức mà làm ta đã chuẩn bị sẵn mấy lá bùa này lát nữa con cùng mấy cậu thanh niên kia chia nhau đi dán trước cửa tất cả các nhà trong thị xã này vì phạm vi lần này quá rộng nên tạm thời ta chưa chuẩn bị đủ số bùa cho tất cả các làng xã kế biên nhưng nội t r ồ n g hôm n a y chắc sẽ đủ chỉ là không kịp dán mà thôi mong mọi chuyện đêm này sẽ bình an Minh nhận túi bùa từ thầy lĩnh rồi nhét cẩn thận vào trong tay nải của mình bỗng cậu nhìn xung quanh. ngọc qua đâu? cả mấy hôm nay nhiều chuyện rối ren làm cậu quên bén mất là hình như không nhìn thấy cô từ tối qua tới giờ. mình toan định hỏi ông mãi nhưng nghĩ gì đó nên thôi. cậu mới từ từ bước ra khỏi gian phòng khách mà đi ra phía sau nhà. cách cách cách âm thanh phát ra từ trong bếp thu hút sự chú ý của mình cậu mới đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào bên trong. à anh Minh. em đang nấu chút đồ ăn t ầ m bổ cho mọi người đây. mấy hôm nay nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi quá. đổ bệnh ra đấy, thì lấy gì mà giúp người? mình khẽ nhìn xuống dưới bếp, thì ra là ngọc hoa đang nấu một nồi cháo gà lớn. âm thanh phát ra lúc nãy là tiếng cô loay hoay chặt thịt gà. mình thấy thế liền s ắ n tay áo. cô để đó tôi chặt dùm cho. không đợi ngọc hoa đồng ý. mình sấn tới cầm lấy con dao rồi nhanh n h ỏ o chặt gà. Loáng một cái thì con gà cũng đã được chặt xong xếp một ngày ngắn ra đĩa. Ngọc Hoa thấy thế đ i ề n d ẻ o lên. Anh khéo tay quá, kiểu này vợ anh chắc có phúc lắm đấy. Mình nghe thế thì ngượng chín mặt. Cậu đưa tay lên gãi đầu. Cô c ó chọc tôi hoài. Nhỏ giờ theo sư phụ mà mấy chuyện này không làm được thì còn làm được gì nữa? Mà tôi làm gì có vợ? rông rủi cùng sư phụ quen rồi. Với lại nghe sư phụ nói cưới vợ khổ lắm, nên tôi cũng không dám nghĩ tới đâu. Ngọc Hoa cười ồ lên, làm như sư phụ anh có vợ hay sao mà biết khổ? Hai người cùng cười ồ lên. Ngọc Hoa nói tiếp, à hôm trước em có nghe loáng thoáng là thầy lĩnh hơn trăm tuổi rồi, nhưng mà sao nhìn ông ấy như là mới hơn bảy chục vậy anh? Minh c h ậ m n g m chuyện dài lắm. ôm nào có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe. Cháo chín rồi, để tôi bưng nồi cháo lên. Cô giúp tôi đem đĩa thịt lên nhé. Ngọc Hoa cười trừ, rồi đưa hai tay đón lấy đĩa thịt từ mình. Giáo chủ, giáo chủ, có tiếng kêu gấp gáp vọng vào. Mọi người ngồi trong phòng khách giật mình mà nhìn ra. Từ bên ngoài một đám người chạy thẳng vào bên trong. Thì ra đây là nhóm mà ông mãi. cử đi từ hồi sáng qua các làng bên cạnh. thằng tí có chuyện gì mà mày gấp gáp thế con? ông mãi đưa mắt nhìn người đi đầu trong nhóm mấy. dạ thưa giáo chủ, sáng giờ tôi con đi hết tổng cộng 13 làng của bốn xã để thông báo cho dân làng người ta biết. dân ở đó họ cũng đã nghe đồn rồi giờ người của thần quang giáo đến nữa thì họ càng tin hơn. tốt, mấy đứa được việc lắm. nhưng mà có một chuyện chuyện trí ông mãi khẽ n h e o mày nhìn người thanh niên tên tí kia dạ bốn ông xã trưởng bỏ đi mất rồi thưa giáo chủ bỏ đi nghe đến đây thì ông mãi quay sang nhìn thầy lĩnh với mắt khó hiểu nào nói rõ sự tình xem nào thưa giáo chủ lúc tụi con qua tìm rồi nói chuyện với mấy ông xã trưởng thì dân ở đấy họ cho hay là mấy ông đã khăn gói bỏ đi hết, còn nói với người ta là họ lên tỉnh có việc gấp, đến nay đi đã ba ngày trời mà không thấy tin tức gì. Một cuộc đảo. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net